hồi thứ mười ba, trung quốc mẫu dọa nhát cao phi, cao thứ phi kế hài trung hậu. thở ấy tài vương lại có một vị thứ phi để ở lại tay cung, họ cao tên là kim liên, dung nhan xinh đẹp, cốt cách Vương phi, tài vương yêu như châu báu ngài ấy đang ở lại trong cung nghe việc trung nương nương đi bắt yêu tinh, rồi bị lấp giếng mà thác, bè nghĩ thầm rằng nay va đã thác rồi Vậy thì ta phải đem lễ vật đến đó Mà tế điện cho có chừng Cho khỏi người ngoài nghĩ luận nghĩ rồi liền khiến cung nhân sắm sửa lễ vật Đặng đi điếu tế chung nương nương Đi gần đến nơi cung nhân bèn tâu rằng chồng cương cùng chiêu dương yêu quái nhiều lắm Nếu bà mà vào gần đó Thì tôi e nó chẳng dung Chi bằng ở đây mà tế Thì cũng đủ một tấm lòng thành cào phi nghe nói liền bước xuống xe bày lễ vật rồi đốt hương vái rằng trung nương nương ơi cũng vì bà tham cầu vinh quý ai ngờ loan phụng chưa kịp sánh đôi mà bà đã vội thác đi này tôi hết lòng thành kính đến đây để điếu tế hồn của bà có linh thì xin phù hộ cho tôi với tài vương được sống đầy một trăm tuổi nói về trung nương nương tuy là ngồi trong cung Mà Cao Phi ở ngoài văn vái Điều chi đều nghe biết hết vả lại chung nương nương vẫn biết Cao Phi là một người gian dảo, Bè nghĩ thầm rằng Con này là đứa bất lương Khéo che miệng thế gian Đến đây làm mặt phải Thôi để tài giả làm yêu quái Dọa cho nó chạy chơi cho bỏ ghét Nói rồi liền dùng phép tàn hình Ra núp gần cây đại thọ Ứng thinh lên mà nói rằng Mai dữ ta là hồng hai đây Đã ăn thịt trùng vô diễm rồi Nay đặng thịt cao kim liên nữa mà ăn Thì khoái biết chừng nào Cao Phi nghe nói Kinh hồn vãn biến Liền nhảy phóc lên xe Hối cung nhân đẩy chạy như bay Chạy tút về cung Phát đau mà không dậy nổi Nói về tề vương Khi bãi chào rồi Liền lui giá về tay cung mà nằm nghỉ Chẳng thấy Cao Phi ra rước thì lấy làm lạ bèn hỏi thăm cung nga và nội giám thứ hậu của ta đi đâu nội giám tâu rằng dạ nương nương lâm bệnh đang nằm tại lông sàn tề vương nghe nói liền bước thẳng vào giường kêu cao phi mà hỏi rằng ái khanh trong mình ra làm sao cao phi nghe hỏi bèn mở mắt ra nói rằng tôi nhân mạng lấy bệnh tà đi tiếp giá không đặng xin chúa công thứ tội đàn vương nghe nói vội vàng hạ chỉ đòi thái y đến cho mau khi ấy cao phi mới nói bệnh tôi đây chẳng phải thái y chữa trị cho đặng nhưng vì tôi nghe trung hậu bị yêu bắt thác đi nên tôi đem lễ vật qua đó mà điếu tế cho người chẳng dè con yêu ấy nó thiệt là lợi hại nó hiện ra nó xưng là hồng hai và nó kêu tên tôi mà nói rằng ta đã ăn trung hậu rồi Này lại gặp thứ phi đây nữa Ta sẽ ăn luôn trói thể Tôi nghe nói kinh hồn hoảng vía, Bèn chạy tú về cung Bởi cớ ấy nên tôi mới sanh bệnh Tuyền vương nghe nói tức cười rồi nói rằng ấy là chánh cung đã nhát ái khanh đó mà thôi Chớ có sợ làm chi Cao phi nghe nói hỏi phần Tuyền vương lại cười rồi đem việc trung hậu xuống giếng Phục yêu tinh và được bổ bối thuật lại hết cho cao phi nghe cao phi nghe nói thì xanh dạ bất lương bèn nói với tề vương rằng trung hậu thiết là lợi hại thế tượng vô song nay người đặng bự bối rất nhiều vậy thì để tôi qua đón mượn người vài món đem về để trấn an ở trong cung tề vương nói thôi thôi đừng có nói tới trung hậu mà làm chi tánh hắn can liệt lắm đừng có chọc tới hắn thì khó lòng Chừng hắn đánh không biết đâu mà đỡ. Cùng ai thì nấy ở cho an phận cho rồi. Nhưng nay hành có muốn mượn bộ bối của hắn, Tùy gì có giết hắn đi thì mới lấy được. Cao vì nghe nói thì đau rằng, Tôi có một kế để giết va dễ như chơi, Để mai tôi giả trước dân yến chúc mừng, Rồi thừa cơ bỏ thuốc độc vào rượu cho ba uống. Niếp viết áp xong, hãy ba chết rồi. Thì những bũ bói ấy sẽ về tay của tôi Chừng ấy, tôi với bệ hạ Sẽ đặng vui vẻ lâu dài Khỏi lo chi cả đại vương nghe nói cả mừng bèn nói rằng Ái Khanh bày kế ấy thì hay lắm Nếu giết đặng chung vô diệm Thì chức chánh cung trẫm sẽ để cho Khanh Nhưng mà lúc dân rượu Phải coi chừng cho lắm Nếu mà sơ lậu cơ quan Thì không toàn tánh mạng Vì sổ phụ tuy là đen xấu Chứ tâm tánh nó rất thông minh Lại hay toán khỏe âm dương Họa phước kết hôn đều biết trước hết Nếu hắn biết được Thì việc chẳng có hiền Ai khanh hãy chăm trước ấy mà làm mượn đừng tháo thứ cà Phi không tin Tưởng như là việc bình thường Cứ hầm hầm quyết hại chung nương nương Đặng đoạt thâu bữa bối Chớ chẳng lo họa lại ấy cho mình Ấy là mạng Cao Phi đã hết Nên mới khiến ra như vậy Khi Cao Phi nghe Tề Vương căng dặn năm ba phen Thì đáp lại rằng Bệ hạ chớ lo Việc ấy cứ để mặt tôi Còn đang bàn luận Thì trời đã tối rồi Tề Vương với Cao Phi dắt nhau vào long sàng Rồi nghỉ ngơi Sáng bữa sau Tề Vương ngự giá ra trào Còn Cao Phi thì ở cung Lo điểm tràn nhan sắc Trăm cài lượt dắt Rồi dọn một cổ Sơn trân hải vị Khiến cung Nga sửa soạn phụng liễn Thầy tớ Đoàn tú qua cung của chiêu Dương Nhằm lúc nương nương rảnh rang thông thả Cung Nga Quỳ xuống mà tao rằng Nay có tay cung Cao vi Đến cầu kiến nương nương Còn ở ngoài cung Hầu Chỉ trùng nương nương nghe tao Thì đã hiểu ý Ben nghĩ thầm trong lòng rằng Việc này ta cũng bị biếm vào lãnh cùng chứ chẳng không Ấy là lẽ trời phải vậy Tránh cũng không khỏi Nghĩ rồi Bèn hạ chỉ thỉnh tiếp Cao Phi Cao Phi liền xuống xe Sửa lại y phục Đi bộ đến nơi Quỳ lại tung hô Trung Quốc mẫu liền bước xuống Đỡ dậy lấy lẽ mà đãi Cao Phi Kêu bằng ngự muội Và mời ngồi Cao Phi tạ ơn rồi ngồi lại một bên Kế cung Nga dân trà Trung hậu bè mời cao vây dùng ra Hai đàn chuyện vãn Vui cười như tuần thương yêu nhau lắm